Cần gì mà phải lo lắng nữa. Viên thừa chí kinh ngạc hỏi. Hả? Ai vậy? Thanh Thanh biểu môi nói. A <cười> Cửu chứ còn ai? Người đẹp không ngớt hỏi huynh đi đâu. Lo lắng muôn phần. Nàng dặm chân một cái bỏ về phòng mình. Đợi đến bữa trưa không thấy nàng ra ngoài ăn cơm. Viên thừa chí bèn gọi tiểu nhị đưa thức ăn vào phòng cho nàng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 Viên thừa chí gắn gượng cái. Làm gì mà có chuyện đó. Thanh đệ cứ nhắm mắt nói bừa không à. giữ quan cho người khác. Thanh thanh nói rất nhỏ. Vậy chứ tại sao Huynh? Huynh lại tốt với tiểu quệ mội mội. Thừa chí đáp. Hồi nhỏ Huynh được mẫu thân cô ấy đối đãi rất tốt. Coi như con ruột vậy. Dĩ nhiên Huynh phải cảm kích rồi. Hơn nữa...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 đợi đến canh ba hai người vượt tường vào trong khách sạn vừa nhảy xuống sân đã nghe tiếng binh khí chạm nhau loảng xoảng từ một căn phòng vọng ra ngoài không dứt hai người nấp sau cửa sổ theo khe cửa nhìn vào thấy hai võ quan tây dương đang cầm trường kiếm đấu nhau kịch liệt nhưng thời chí không ngờ hai tên này là đồng bọn mà đánh nhau như thế bèn im lặng ngồi yên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 Chân trên đầu dưới quẳng háng vào trong cái hố chỉnh tay háng đào ở trong phòng Rồi vừa cười ha hả Vừa nhảy ra ngoài cửa sổ Hồ Quế Nam Từ phía sau chạy tới Cười nói Viên <cười> <cười> tướng công xem nè y đưa tay lên Cầm tay đang cầm 3 khẩu súng ngắn Viên cười chí ngạc nhiên hỏi Quỳnh lấy ở đâu ra vậy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 Lập tức nghe tiếng nổ đoàn, khói mù mịt xung quanh. Sa Thiên Quảng ngồi đối diện nàng, rất may là tay chân nhanh nhẹn nên rụt đầu xuống tránh được. Cả nó lẫn khăn quấn trên đầu đều bị bắn rơi, mặt y dương đầy khói súng. thành Thành vô cùng kinh hãi, luôn miệng xin lỗi. Sa Thiên Quảng le lưỡi ra nói, Trời ơi, lợi hại quá!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 trong thôn có đám cháy lôi mông và bị đắt nhảy chồm dậy thấy lửa cháy rất gần bèn hạ lệnh cho quân lĩnh khiêng thuốc súng ra khỏi từ đường để ở chỗ trống trong lúc hỗn loạn Bọn tay dân làng xách nước đến cứu hỏa mấy chục đại hán xông vào trong từ đường tưới nước khắp nơi lôi mông quát hỏi nguyên nhân đám dân làng bèn nói với tên phiên dịch tiền thông tứ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 rơi vào giữa chỗ thuốc súng đang phơi ngọn lửa lập tức bốc lên cao thấu trời xanh bọn lính tây dương hoảng sợ đến nỗi hồn phi tách tán giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn lôi mồng phải luôn mồn quát tháo chúng mới chịu tập hợp lại được rồi lấy súng ra bắn âm âm vào ngôi nhà đó trong khói súng mịt mù mấy chục đại hán chùn vào trong rừng rồi mất hút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 khi lôi mông và bị đắt hơi định thật lại quay sang nhìn nhờ khắc lâm thì thấy nàng đã hoảng sợ ngất đi rồi hai người vực nàng dậy rồi chỉ huy binh lính nằm xuống chống địch nhưng địch thủ đã khoét sẵn những hố sâu hai bên sườn núi dùng vách núi làm lá chắn xuống đạn bắn tới không làm rụng mất của họ một sợi lâu nào còn bọn lính tây dương thì phơi mình ra làm đích cho tên bắn